các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net trong thật là đáng yêu giống như những bé trai trong tranh manga thật là đáng yêu đến chết đi được thành sắc vi trợn mắt hám mồm sững sờ giống hệt như cô gái kia vẫn còn đứng ở phòng khách hắn thấy cô gái vừa đến đối với sự xuất hiện của cô ấy cũng không ngạc nhiên nhưng vẫn lãnh đạm tiếp tục ăn cháo không để ý tới sự tồn tại của cô elena kiếp sợ mấy phút đồng hồ sau mới phục hồi lại tinh thần gương mặt lại càng trở nên đỏ Cắt bước đi về phía gần hắn Xin chào Triệu À đinh, Bạn đỡ hơn một chút nào chưa Hắn ăn cháo trắng trong miệng Ngước mắt lên rồi lạnh lùng mở miệng Cô tới có chuyện gì Không nghĩ tới Hắn so với bình thường còn lãnh đạm hơn mấy phần Eleanor ngần người Một hồi lâu mới phản ứng kịp Mới đưa máy vi tính sách tay của mình ra Ngày hôm nay bạn ốm không đi học được Đây là bài giảng mình đã sửa lại rồi Cảm ơn không cần Cầm tìa tiếp tục ăn Không thèm nhìn cô gái kia thêm một lần nào nữa, mà cũng không có ý tứ mời người ta xuống ngồi. Annie lớn lớn như vậy chưa từng bị người khác lạnh lùng đến thế. Hắn trước đó mặc dù lãnh đạm, nhưng ít ra cô còn 10 câu. Hắn đáp lại một câu, không giống như ngày hôm nay. Chẳng lẽ hắn thật sự... Mình thực sự thích bạn, nào Vậy thì thế nào? Hắn ăn rất nhanh, nhưng hành động vẫn lịch sự và đẹp mắt. Tôi không thích cô. Bạn và chị ấy sẽ không có kết quả. Ngón tay chỉ về phía cô gái đang xem trò vui kia. Cô ấy là chị của bạn. Một ngọn lửa bùng lên tiêu đốt toàn bộ người của Thạch Sắc Phi. Cô tới gần Elena nói. Hàn có thích chị gái đấy, thì sao nào hả? Kỳ thế cửa ngãn vô cùng lớn. Cô gái tuổi còn quá nhỏ. Đương nhiên cũng không phải là đối thủ của cô. Lập tức bị sợ tới mắt rưng rưng, ớt đức mà kêu người ở trong lòng. Đi nào. Cảm ơn bài giảng cô đã gây lại. Elena à, thế nhưng tôi không cần. Triệu Từ Hiền ngước mặt lên lạnh lùng nhìn cô ta Nếu như không còn chuyện gì khác nói Tôi muốn yên tĩnh dùng bữa Ý tứ đuổi khách rõ ràng Nên cô nữ sinh nhỏ không chịu nổi đà kích Một lần nữa run rẩy mà chạy trối chết Lực hốt thật là lớn nha Thầy Sắc Vi đến gần Nhìn cái người đang nghiêm túc ăn cháo Lỡ giận đột nhiên biến mất sạch sẽ Có cái gì phải tức giận đâu cơ chứ Trong mắt của người nào đó Cô gái kia ngay cả muỗng cháo cũng không bằng Thì việc gì cô phải tức chứ Cuối người áp vào bà vai của hắn, cô cúi đầu hỏi, ăn có ngon không? Ừ, ăn ngon. Hắn ngậm tiền nhìn cô, gương mặt phương vính vì đôi môi ngậm tiền mà biến thành hình chữ O, thật là yêu chết đi được. Trong lòng cô vui xuống tự như một đợt sóng vỗ vào lòng, không thể cản nổi. Vậy thì để người ta nếm thử. Nói rồi cúi đầu lếm nhẹ bên môi hắn. Ừ, quả nhiên là ăn ngon nha. Ánh mắt của hắn sáng lên, nhưng rất nhanh chóng lại ngầm hạ xuống. Tôi đang bị bệnh. Ừ, người ta biết rõ, từng chút, từng chút, đem lằn môi ướt át của hắn liếm hết, từ môi này rồi liếm sang cung môi kia, sẽ bị lây bệnh. vậy thì thử một chút xem, có thể hay không? Nụ hồn của cô lướt qua cằm của hắn, làm làn da nóng rợn quán lưu lại từng dấu ẩm ướt. hô hấp của hắn càng nặng nề, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà đưa tay kéo lấy cô, cô lại cười vội vàng tránh xa, đưa tay vỗ vỗ đầu quán nói: ngoan ngoãn, dùng bữa ngon miệng nha. Hắn buồn bực trợn to hai mắt nhìn cô. Cô gái này rõ ràng là đang đùa bỡn hắn, lại còn cười đến đắc ý như vậy. Cô tự vào ghế, hai mắt sáng trong nhìn hắn cười đến kiểu mị. Ai hiền nhà chúng ta, thật ra rất là đáng yêu nha. Hắn nổi đoá. Đêm khuya, phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, màn đêm yên tĩnh chính là lúc thích hợp nhất để ngủ. triệu tử hiền nằm trên chiếc rừng mềm mại, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của nằm người bên cạnh, khiến trong lòng yên tĩnh đến mức kỳ lạ Nhưng vẫn không ngủ được, có lẽ là do ban ngày đã ngủ quá nhiều, khiến hắn tỉnh táo không thể ngủ lại nổi. Đôi mắt đèn lái mở ra, cẩn thận xây dịch người để không làm đánh thức người ở bên cạnh. Hắn quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ mờ tề mì ngắm nhìn người đẹp đang ngủ. Thạch Sắc Phi chính là người đẹp, không cần đến son phấn, trời sinh mỹ lệ, người đẹp vô cùng. Dùng mạo đẹp bẩm sinh để cho cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là trung tâm của tất cả, hình dáng của cô không giống với Thạch Tiên Sinh cũng như là Thạch phu Nhân. Nghe nói, cô giống với bà nội lúc trẻ như đúc. Cho nên từ bé, cô đã được ông bà nội đặc biệt cương chiều, cha mẹ cũng quý như là viên Minh Châu trên tay. Có lẽ bà nội là người lai, nên ngũ quan của cô không giống với người phương Đông, mà hơi nghiêng về phía phương Tây, tản tân xinh đẹp. Khi cô cười thì ánh mắt vô cùng thu hút người khác. Đôi mày của cô thật là đẹp, hơi xích lên để chứng thỏ tính cách của cô hơi ngang bướng và tiếng chịu hiệu lớn đôi mắt có thần giống như ngôi sao rơi xuống thờ dài ngân hà sáng lóng lánh nhưng giờ đôi mắt ấy đã yên tĩnh nhắm lại chỉ còn đôi mi vừa cong vừa dài theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net